Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hai năm nay, anh rơi vào tình yêu cay đắng, không thể tự thoát ra được. Tuyết lý không ít tâm sự, cũng viết ở trong nhật ký những câu rất cảm động, khắc cốt, minh tâm, rất thích hợp cho tuần san tình yêu của em. Xảy trọng tâm ý chí kiên cường, càng khó khăn càng mạnh mẽ, hoặc do da mặt của anh ta quá dày. Tổ dĩnh suy nghĩ, theo dõi hắn. căn cứ và đạo đức nghề nghiệp, chuyên nghiệp sèn luyện hàng ngày, cô hỏi. Ok. Nói thử một chút xem bên trong viết là cái gì May ra có thể dùng được Một tác giả thích viết lại chuyện xưa Xài trọng tâm đáp Dừng lại tôi dĩnh trợn mắt Dừng lại nghe không Công và tư chẳng phân biệt được Xài trọng tâm cười lạnh Bye bye Tổ dĩnh cầm túi lên Ủa em giận sao Tổ dĩnh xoay người trường hắn Nói nhiều như vậy có thể thấy được bệnh cũng không nặng Xài trọng tâm chống người dậy Đẩy gối lấy ra một quyển sổ Cậu muốn đọc nhật ký của anh không?" Tổ Dĩnh ngò chừng bản nhật ký lắc đầu, "Không muốn." "Em không tò mò sao? Không muốn biết anh viết như thế nào về em à?" "Không tò mò, không muốn, không muốn, như vậy đủ chưa?" Xài Trọng Tâm cất quyển nhật ký về chỗ cũ, nằm xuống, dầu Dĩnh nói, "Giúp anh trùm nước đá, đầu anh đau quá." "Không công bằng, anh muốn chia sẻ tình cảm với cô, thế mà thái độ của cô lại như vậy, thật bất hứng." Tổ Dĩnh nhìn xài Trọng Tâm, Trong lòng cảm thấy đau nhói Phải chăng đã chạm vào lòng tự ái của anh ta Nhưng cô nếu không tình nguyện chui đầu vào mối tình này Chẳng may đọc nhật ký xong Bị lời văn của anh ta làm cảm động Kết quả cô không thể không chấp nhận Trải qua bao nhiêu mối tình Nếm đủ đau khổ Lại còn hại tới người nhà Vất vả lắm mới tỉnh lại được Đã quen cuộc sống độc thân Nhưng cái tên họ xài này cứ khiêu khích cô Cô cố tỉnh lạnh lùng với anh Cố tình không để ý tới anh Nếu như có gặp anh sớm hơn 5 năm, 10 năm thì thế nào? Nếu như là như vậy đã sớm đầu hàng, tất cả sẽ đều vì anh. Tổ dĩnh rời phòng, nhẹ đóng cửa lại. Đáng tiếc, cũng không còn là tiết tổ dĩnh năm xưa nữa. Cái cô bé ngây thơ ngày trước đã không còn tồn tại nữa rồi. Đi tới phòng bếp, nhét đá vào túi trường. Trong lòng cô cảm thấy hoang đường. Chẳng lẽ trời sinh ra, cô là kiếp nô tài, Bình thường hầu hạ mấy đại nhà văn kia còn chưa đủ Lúc này còn cho xài trọng tâm sai bảo cô ư Đáng xấu hổ hơn là Chẳng phải lúc nãy cô mềm lòng hay sao Cầm túi chườm đá Và phòng Ngồi ở bên giường Giúp cái tên đầu gỗ ấy chườm đá Cẩn thận vạch mái tóc lòa xòa trước chán Đem túi chườm để lên chán anh Xài trọng tâm không ngờ như thế lại nói Cảm ơn em Tổ dĩnh vẫn ngồi yên Cô ngồi ở bên giường chăm sóc anh Sai giọng tâm nằm im, tóc đen vương trên mặt, ánh mắt nhắm nghiền, lúc ngủ khuôn mặt anh trầm tĩnh tuấn mỹ, vẻ mặt này khiến bao nhiêu người say đắm. Chà dù đang ngủ nhưng sức quyến rũ vẫn không giảm. Chỉ là nhìn anh thôi, lòng cô đã không khỏi xôn xao. Anh cứ ngủ như vậy, bộ quần áo ngủ làm bằng loại vật liệu mỏng mềm, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ anh. Nhất là khi lồng ngực anh ngô hấp vào phòng, làm cho cô nảy sinh ý nghĩ vẩn vơ, không khỏi có chút mơ mộng hão huyền. Anh có sức hấp dẫn rất lớn, khi không nói chuyện làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng, không dễ thân cận. Lúc nói chuyện, anh mất sắc bén, lời nói ngạ mạn. Nhiều khi không rõ, anh đang nói đủ hay là chế nhạo người. Anh rất nổi tiếng ở trong giới văn học, viết bản thảo cực kỳ chậm, nhưng mỗi lần xuất bản ra tác phẩm thì lúc nào cũng không đủ cầu. Người có cá tính như anh ấy, vậy mà lại cực kỳ cố chấp, bị cô từ chối nhiều lần, nhưng vẫn cứ theo đuổi, mãi bên cô. Bao lâu rồi, vì cô mà ngã trái, ngã phải. Tự vấn lương tâm, thực sự cô rất cảm động. Thời buổi bận rộn như hiện nay, còn có bao nhiêu người có thể nhẫn nhịn vì cô, cứ mãi dây dưa với cô. Tình yêu bao giờ cũng như đồ ăn nhanh, cô không yêu tôi thì tôi cũng chẳng lãng phí thời gian mà đeo đuổi cô. Chẳng việc gì mà phải khổ não về cô cả, nhưng Tạ Giạo Tâm cứ như vậy mà theo đuổi cô suốt 3 năm, khiến cô đã quen với cảm giác có anh bên cạnh. Ngoài miệng vẫn la hét chẳng qua chỉ là bạn bè, nhưng trong tâm đã sớm lệ thuộc vào anh, cùng anh sống phóng túng là việc ra rõ ràng. Cô giả nhân giả nghĩa không chịu thừa nhận mối quan hệ đó, cứ để cho quan hệ đó mãi mập mờ, đã vậy đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng lần này, xe Trọng Tâm đã nói như vậy ở Đài Phát Thanh, chứng tỏ anh không muốn thế mãi, cô biết làm sao đây, thật đau đầu. Tổ Dĩnh yên lặng ngồi một lúc, lại đứng dậy rời đi vào bếp lấy gạo nấu cháo. Vào gạo trắng, bàn tay thấm ở trong nước chả sát gạo. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net